các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tự dùng mình, huống hồ giờ ở đây, nó còn xảy ra ngay trước mắt của cả năm người. Như đã thỏa mãn, cô ta từ từ ngước đầu lên nhìn về phía cả đám, như biết họ đang ở đó sợ sệt. Bấy giờ khuôn mặt mới bắt đầu thực hiện, đó chính là giễu. Cô ta nãy giờ cứ đứng đó làm những cái việc kinh tởm, và giờ đây cô ta lại đang nhìn bọn họ mà cười một cách điệu cười ma quái lấy đó là nụ cười ấm ảnh của cả nhóm đến hết cuộc đời này mất. Không gian tĩnh mịch với sự sợ hãi tột cùng, cả nhóm có thể nghe thấy tiếng nhịp đập tim của nhau đang đập mỗi lúc càng mạnh. Trong lòng thì luân niệm lại thiên chúa che chở cho con, xin người hãy che chở cho con. Diễm đứng đó chợt lên tiếng, tiếng nói phát ra chậm chậm chói tai như vọng về từ nơi xa. Rồi từ từ, từ từ sẽ đến lượt chúng mày sẽ không có một ai không một ai sẽ không một ai thoát được đâu. Nói rồi cô ta cười lên một cách điên dại và Dũng đã dùng những móng tay sắc nhọn từ từ khắc lên trán của cảnh những con số đó. Những con số kỳ lạ mà không rõ chủ đích. Sau đó không chú ý đến cả bọn mà liền quay lưng đi, cầm theo cái đầu của cảnh đang trợn trừng mắt nhìn cả bọn mà biến mất. Mùi bật dậy trong hoảng loạn, nàng thấy mình đang mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp, nhìn qua bên cạnh thì thấy Phúc cũng đã lật đật dậy từ bao giờ. Trên gương mặt thì hiện rõ cái sự sợ hãi, cảm thấy có chuyện gì đó không có bình thường. Hai người nhìn nhau đầy sợ hãi, sau đó thì mới nhận ra, đó chỉ là một giấc mộng, nhưng cả hai thì đều thắc mắc rằng, tại sao? Tại sao mình lại mơ thấy giấc mơ chân thực đến như thế? Thậm chí đến bây giờ vẫn còn cảm giác sợ hãi. Đỗ Trần vẫn còn cảm giác mỏi giống như là đã chạy trốn ở trong giấc mơ. Trong đêm đó na không thể nào nhắm mắt được nữa, cô cứ ngồi dựa đầu vào thành giường rồi ôm Phúc nằm ở đó mà không có dám ngủ. Cô sợ rằng khi nhắm mắt thì sẽ lại thấy những cái cảnh tượng đó. Cô nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ thì không có thật, chỉ là những ảo ảnh được tạo ra qua những sự sợ hãi của chính mình. Chỉ kỳ lạ không hiểu tại sao cô cùng Phúc lại có chung một giấc mơ như vậy. Đến sáng ngày hôm sau, với tinh thần uể oải, Na dự định sẽ hẹn nhóm bạn thân đi cà phê sáng, thì ngay khi bước ra khỏi cửa, cô thấy dưới đất là một phong thư. To mà không biết ai đã để nó ở đó, Na liền nhặt lên xem, mở ra thì đột nhiên Na cảm thấy có điều gì đó đáng sợ. Cô vội nắm bức thư xuống dưới đất, khuôn mặt thì tỏ vẻ sợ hãi. Bức thư được ném xuống thì vật bên trong đã được lộ ra, đó là một mảnh giấy ở bên trên là những con số, những con số mà khi cô nhớ lại thì đó là những con số giẫm đã khắc lên đầu cảnh tên ngày hôm qua. Ngay lập tức, Na hẹn vội cả nhóm ra quán cà phê gần đó, rồi cùng Phúc đến trước đợi cả nhóm ba người còn lại. Hai người đợi không lâu thì những người khác cũng lần lượt tới nơi. Khi tụ tập đông đủ, cả nhóm mới nhận ra hôm nay tinh thần của ai cũng đã sà sút, họ chỉ có thể ngồi đó mà không nói với nhau được điều gì. Cô phục vụ thấy đây là khách quen, đã tự đem đồ uống theo sở thích quen thuộc của mình và mỗi người đưa ra không có ai đụng đến của ai. Một lúc lâu sau thì linh lên tiếng, giọng thì vẫn còn uể oải. "Ôi, mọi người hôm nay như thế nào vậy?" Có người đã phá vỡ cái bầu không khí u ám này. Thấy Phúc khẽ gật đầu thì ra hiệu, "Là bây giờ mới ngồi bên cạnh liên ngập ngừng hỏi nhỏ. Ờ mọi người đêm qua đều mơ thấy một giấc mơ rất kinh khủng. Có có đúng vậy không vậy? Ngay vậy mọi người đều lo lắng nhìn nhau rồi gật đầu. Sau đó thì ai cũng lấy ra một mảnh giấy, giống hệt như mảnh giấy Na đã nhận được từ lúc sáng. Điều này khiến cho cả nhóm sợ hãi khi bị phát hiện đây không chỉ là một giấc mộng mà dường như đây là một sự thực và họ cho rằng có một cách nào đó đắp cùng chứng kiến sự thực đó. Chuyện này quả thực là rất vô lý, nhưng chuyện tâm linh thì không có chuyện gì là có lý cả, hay không có một điều gì, mọi thứ đều có thể xảy ra. Linh bây giờ mới lên tiếng. Hay hay là tụi tụi mình bị ám, là là bị ma ám đấy. Không có một ai nói lời nào cả. Không có ý kiến tán thành hay phản đối. Sau những chuyện vừa rồi thì ai cũng cảm thấy sợ hãi nhưng dường như họ không có muốn tin rằng mình đã bị ma ám. Nà đang được phúc ôm vào trong lòng, rồi đột nhiên mọi người ai cũng nhớ lại nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net